Chuyện vào online biến phí trên kênh youtube Nghe kể chuyện ma đêm khuya Và website chuyệnmasởvai.com Vui lòng không riếp khi chưa có sự đồng ý Người nhà họ Vương vô cùng buồn bực Giới truyền thông vẫn luôn có quan hệ hòa hợp với bọn họ Lúc này lại lật mặt hoàn toàn ưa Trời kia gặp mặt Không phải đều là nịnh nọt ngọt ngào Thế nào mà lúc này lại tỏ ra như vậy chứ Hai anh em họ đương nhiên cảm thấy không thích hợp Tối đó lên mời hai vị chủ biên Của hai tòa soạn báo lớn Trong tỉnh tới khách sạn Mở tiệc chiêu đãi Nói hết lời hay Đối phương mới để lộ chút tiếng gió Có phải là thịnh hương đắc tội với ai không Vẫn ra này có người khống chế Sau lưng phát hành Tiền đều là đối phương ra Đừng nói là không ngừng được Ý nấn bao nhiêu, nội dung thế nào Đều là đối phương định hết Cái gì cơ Hai anh em họ kinh sợ bật dậy Tập đoàn Thịnh Hưng Đắc tội người khác à Đó là khẳng định Với cách làm người của cha kẻ thù không ít Thế nhưng trên thế giới này Không phải nó có cử oán Thì sẽ có bản lĩnh trả thù đối phương Người có cử oán với tập đoàn Thịnh Hưng Muốn trả thù Trước hết phải suy nghĩ về phân lượng của bản thân Tập đoàn Thịnh Hưng Là công ty hàng đầu trong tỉnh Ở phương diện nào cũng có mối quan hệ Sáng sớm Có người muốn ra tay với tập đoàn Thịnh Hưng Buổi tối Vương Đạo Lâm liền biết Họ nữa mấy năm này Vương Đạo Lâm quan hệ vô cùng tốt Với Diêm Lão Tam Người muốn đối phó tập đoàn Thịnh Hưng Người nào không phải là bị Vương Đạo Lâm Nuốt ngược lại chứ Cho nên qua nhiều năm Vốn không có người dám đối phó tập đoàn Thịnh Hưng Điều này khiến cho người nhà họ Vương Không suy nghĩ về phương diện này Tối nay nghe tin có người ăn gan hùm mật gấu Hai anh em họ đương nhiên giận dữ Lập tức hỏi là ai Ngày mai tập đoàn Thịnh Hưng sẽ vô lấy Trước tiên nuốt đối phương rồi tính sau Nhưng người này là ai vậy? Không ai chịu tiết lộ Chỉ nói bọn họ cũng không rõ lắm Sau đấy liền vội vàng chào tạm biệt Hai người kia đi vô cùng vội vã Rất rõ ràng là biết chút tin tức Nhưng lại không dám lộ ra Hai người họ đương nhiên không dám hé răng nửa lời, bọn họ chỉ nghe nói người này có khả năng liên quan tới tập đoàn Hoa Hạ. Bề phần toàn soạn báo và tạp chí, hình như do Tổng Giám đốc Hùng dẫn đường. Sở dĩ bọn họ không dám lộ ra là bởi vì tập đoàn Thịnh Hưng không biết vì sao còn chọc tới quân khu. Nghe nói vị tư lệnh quân khu, tân nhiệm chức vô cùng thần bí kia, đã tự mình gọi điện cho Cục trưởng của Văn hóa, khiến Cục trưởng Ngô vô cùng coi trọng. Tự mình hạ nghiêm lệnh Chuyện lần này Tại đoàn Thịnh Hưng gặp rắc rối vô cùng lớn Tòa soạn báo nào Cũng không dám đổi trắng thay đen Về phần những tin tức cạnh tranh trong kinh doanh Không nên quản Không được lộ ra Cao cao của cục văn hóa đã hạ lệnh Tạm chí nào mà không dám tuân theo quy định chứ Mấy ngày nay Tất cả đều vui đầu lặng lẽ làm việc Không nên nghe thì không nghe Không nên nói thì không nói Hai người nhà họ Vương cũng không tra được đối thủ là ai, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng người này có bối cảnh rất cứng rắn. Tối hôm nay, hai người mang theo tâm trạng phiền chán, quay về tiếp tục nghĩ đối sách. Chỉ là đối sách chưa nghĩ ra, sáng ngày hôm sau, tòa soạn báo lớn nhất trong tỉnh tung ra một bài, lại còn là kỳ san độc nhất vô nhị. Hiệp hội bình phẩm thi họa trong nước, hội trưởng hội thi họa gia của tỉnh Chu Hoài Tín Được mời làm khách của tòa sạn này vì muốn tuyên truyền thêm tri thức cho phương diện làm giả tranh cổ, giải thích một số phương diện quan trọng trong giám định tranh cổ. cô cố ý lấy chuyện Vương Đạo Lâm đã trưng bán những bức cổ họa cùng bức họa tam hữu đồ của Nhâm bá trước kia làm ví dụ, tiến hành giải thích. Bà báo vừa được phát hành sáng nay, ngày 8 tháng 12, giá cổ phiếu tập đoàn Thịnh Hưng càng ngã giá. Hơn nữa, Hôm đó còn có vài nhà sư tầm đồ cổ nổi giận đùng đùng gọi điện tới tòa soạn báo nói rằng bọn họ cũng từng mua tranh cổ Tứ Vương Đạo Lâm. Sau khi thấy được bài báo này, bọn họ thấy mình có khả năng bị lừa. Tòa soạn báo của đài truyền hình lập tức đưa ra quyết định sẽ tổ chức một tiết mục trên tivi đem tranh cổ của những người kia tới đài truyền hình sau đó mời Chu Hoài Tín và vài vị chuyên gia khác tới giám định. Kết quả của giám định này là Mấy bức tranh cổ đó đều là đồ giả, không hề ngoại lệ. Thủ pháp cao minh, xuất từ của một người, người này đã bị cảnh sát bắt giữ, đang tiến hành điều tra. Việc này vừa được tiết lộ, giới sư tầm đồ cổ được vỡ hoà, khắp nơi xôn xao Hà năm này, nhờ sự thành công của hội đấu giá ở thành phố Đông mà giới sư tầm đồ cổ sôi trào, ngày làm giả đồ cổ xuất hiện. Không ít người lo lắng tình hình sư tầm đồ cổ, yêu cầu nghiêm khắc xử lý những hành vi làm giả không hợp pháp. Có vài người sưu tầm bị lừa quá tức giận đã mời luật sư tố cáo Vương Đạo Lâm với tội danh lừa đảo. Ngày 9 tháng 12, giá cổ phiếu tập đoàn Thịnh Hưng lần đầu tiên xuất hiện tình trạng tụt giá không ngừng. Hàng em nhà họ Vương lòng nóng như là lửa đốt. Cả hai quyết định ngừng nội đấu hoặc lo cứu vãn công ty. Nhưng thứ nhất là trong khoảng thời gian này, nhân viên trong công ty tính tình nóng này Một lời không hợp mà ở Mỹ với nhau là chuyện thường. Hơn nữa, hai anh em họ đều những người cấp dưới của anh họ và những vị trí nhàn hạ, khiến cho những người này có ý định xin từ chức. Muốn làm loạn thì rất dễ dàng, nhưng muốn giảng hòa thì vô cùng khó. Không được dàn lợi ích trước, không ai còn là kẻ ngốc mà dễ lừa. Trong tình trạng căng thẳng này, họa vô đơn trí. Ngày 10 tháng 12, Miu Nguyen xuất viện. Sau khi đưa con gái về trường, miêu Thành Hồng lên tới Cục Cảnh sát báo án tố cáo Vương Đạo Lâm dùng thuốc mê linh tinh gì đó để con gái mình từ trên ban công xuống có ý định mưu sát. Sau đó, Miu Nghiên, Hạ Thược, Nguyên Trạch cùng vợ chồng Hồ Quảng Tiến đều được mời tới Cục Cảnh sát làm điều tra. miêu Nghiên miêu tản lại chiếc đồng hồ mà mình thấy hiện nó được đeo trên tay Vương Đạo Lâm. Sau khi lấy xuống để miêu Nghiên kiểm chứng cuối cùng xác định chính là chiếc đồng hồ này. Bờ đạo lầm dùng thủ đoạn gì khiến miêu Nguyên nhảy lầu, động cơ là gì, cần đợi điều tra chứng cứ thêm. Nhưng có ý định giết người là khẳng định, hắn bị coi là kẻ hiềm nghi nhất, tạm giam lại, không cho phép người nhà nộp tiền bảo lãnh. Việc này vừa đưa ra tập đoàn Thịnh Hưng chấn động không nhỏ. Toàn bộ giới thượng lưu trong tỉnh đều chấn động. Vì người cao án lần này chính là miêu Thành Hồng, Hạ Thược, Nguyên Trạch, Hồ Quảng Tiến. Bương Đạo Lâm sao lại chọc vào nhiều người như vậy chứ Miêu Thành Hồng là thương gia về ngọc thạch lớn nhất nước Công ty nổi tiếng cả nước Tài sản đứng thứ 10 cả nước Là một phú thương Hạ Thược là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ Không những thế còn là đại sư phong thủy nổi tiếng Trong giới thượng lưu tỉnh Là người sáng tạo ra sự truyền kỳ trên thương trường Nghe nói chuyện này xảy ra tại sinh nhật Con gái Hồ Quảng Tiến Hồ Quảng Tiến vô cùng tức giận Tập đoàn Thụy Hải cũng là một xí nghiệp Có danh dự và uy tín Không phải dễ chọc Còn về phần nguyên trạch Đó là đứa con độc nhất của phó bí thư tỉnh ủy Hôm ấy cậu ta cũng nhảy xuống hồ cứu người Nếu chẳng may gặp chuyện không may Thì đều ghi tạc lên đầu vương đạo lâm Cả bốn người này phần lựa không hề nhỏ ủy ban thành phố xem trọng Tội danh cố ý giết người của vương đạo lâm Có thể xác thử hay không Cũng không biết được Nhưng trong thời điểm mấu chốt Mà tập đoàn Thịnh Hưng lại chọc phải bốn pho tượng đại thần này Chỉ sợ là Mà người lo lắng cũng đều không sai Ngày hôm sau lửa cháy la tới tập đoàn Thịnh Hưng Ngày 11 tháng 12 Giá cổ phiếu tập đoàn Thịnh Hưng Giảm xuống còn 10% Vẫn có xu hướng tiếp tục giảm Bắt đầu từ ngày 12 tháng 12 3 ngày liên tục Giá cổ phiếu tập đoàn Thịnh Hưng Tụt giảm không ngừng Cổ phiếu tụt thấp nhất trước nay chưa từng có Tài sản của tập đoàn ngâm nước, chê diện rộng, tổn thất nghiêm trọng. Cổ đông kinh hoàng không biết làm sao. Nhìn viên công ty cũng hoảng sợ trong lòng. Ngày 16 tháng 12, cháu ruột Vương Đạo Lâm tuyên bố sẽ bán cổ phiếu trong tay mình cho tập đoàn quốc tế Gia Huy Hồng Kông. Cùng tuyên bố sẽ dẫn theo cấp dưới của mình từ chức, tự lập công ty khác. Chuyện này vừa xảy ra không chỉ có nội bộ công ty mà ngay cả những thương nhân có tiếng trong tỉnh cũng rất bất ngờ. Ai chứ? Tập đoàn quốc tế Gia Huy Hồng Kông à? Lý Lão sao đã vươn tay tới tận thành phố Thanh? Chẳng nhẽ Lý Lão cũng đã theo dõi ngành đồ cổ này Nếu không ông ta thu mua cổ phiếu Thịnh Hưng làm cái gì? Ai cũng biết Lý Lão ham mê sưu tầm đồ cổ Không ngờ là ông ta còn muốn bước chân vào cả ngành này nữa à? Tập đoàn Gia Huy đột nhiên tham gia Lúc trước không hề có chút tiếng gió nào Nhưng từ khi cháu cha Vương Đạo Lâm bán cổ quyền dẫn theo cấp dưới trốn đi tự lập công ty nội bộ Thịnh Hưng liễn liên tiếp xuất hiện chấn động. Ngày 17 tháng 12 hai vị cổ đông lớn của công ty cũng bán hết toàn bộ cổ phần trong tay mình cho tập đoàn Gia Huy rời khỏi Thịnh Hưng. Ngày 18 tháng 12 lại có hai cổ đông khác bán cổ phần công ty trong tay mình ra. Ngày 19 tháng 12 tập đoàn Gia Huy tiến hành thu mua một ít cổ phiếu của Thịnh Hưng, phân tán chi thị trường chứng khoán. Ngày 20 tháng 12, tập đoàn Gia Huy nắm giữ 40% cổ phần công ty Thịnh Hưng, trở thành cổ đông lớn nhất sau nhà họ Vương của tập đoàn. Ngày 21 tháng 12, trợ lý chủ tịch tập đoàn Gia Huy là Dương Khải, tự mình tới thành phố Thanh, hẹn gặp hai anh em và con gái của Vương Đạo Lâm, đưa dạy yêu cầu thu mua cổ phần cho công ty ba người anh họ. Tiến hành khống chế toàn bộ cổ phần tập đoàn Thịnh Hưng Chuyện này Ba anh em bọn họ đương nhiên không muốn Con gái Vương Đạo Lâm đã đi lấy chồng Cổ phần trong tay cô ta ít hơn Chỉ có 5% là đồ cưới khi đi lập gia đình Hai người anh nắm trong tay mỗi người 10% Còn lại trong tay Vương Đạo Lâm 30% cổ phần công ty Nếu cổ phần trong tay ba anh em họ Đều bán ra ngoài Như vậy nhà họ Vương chỉ còn lại cổ phần Trong tay Vương Đạo Lâm Nhiều nhất chỉ có thể trở thành đại cổ đông Lại mất đi quyền khống chế với tập đoàn Tập đoàn Thịnh Hưng là do Vương Đạo Lâm Một tay sáng lực Dốc sức làm nửa đời phát triển đến nay Từ chủ tịch biến thành cổ đông Có thể nói đã kích không nhỏ Nhưng nếu không bán ra Giá cổ phiếu tập đoàn Thịnh Hưng Liên tục ngã giá Cả tập đoàn sẽ phá sản Mà tập đoàn quốc tế giao huy Hồng Kông Bạn luận là mối quan hệ hay là phương diện quản lý công ty Thịnh Hưng là không thể sánh bằng. Nếu làm cho tập đoàn Gia Huy trở thành nhà quyết sách của Thịnh Hưng, giá cổ phiếu sẽ chậm rãi tăng lại, tập đoàn tự nhiên sẽ khởi tử hồi sinh. Cho dù bán hết cổ phần trong tay ba người già, vườn già còn chiếm 30%, ngày sau vẫn có thể ăn tiền lãi. Trên thực tế, dù có ý nghĩ như vậy, nhưng trong lòng ba anh em vẫn không khỏi cảm thấy bi thương của bất đắc dĩ. Bởi vì bọn họ cũng rõ ràng với năng lực của tập đoàn Gia Huy thu mua một tập đoàn ở bên bờ phá sản như thịnh hưng đó là một chuyện rất dễ dàng. Hôm nay, họ gặp ba anh em để nói chuyện đã là một bước trong trình tự đó. Nếu bọn họ không đồng ý để cho tập đoàn Gia Huy ngầm ra tay vậy thì không phải là tình huống như hôm nay. Ngày 20 tháng 12 trải qua một đêm tự hỏi Ba anh em nhà họ Vương đồng ý ký kết hiệp nghị với tập đoàn Gia Huy, chuyển bán số cổ phần nắm giữ trong tay. Từ đó, tập đoàn quốc tế Gia Huy Hồng Kông nắm trong tay 65% cổ phần Thịnh Hưng, trở thành người đứng đầu tập đoàn Thịnh Hưng. Một tuần, tập đoàn Thịnh Hưng giang sơn đổi chủ. Chỉ trong một tuần. Vừa Đạo Lâm đã bị tạm giam nghe được chuyện này, cũng tức giận phun máu. Tập đoàn Thịnh Hưng gió một tay sáng lập. Đối với đám con cháu đời thứ hai thì không ý nghĩa nhiều Nhưng đối với hắn mà nói thì ý nghĩa hoàn toàn khác Hắn từ chủ tịch lại bị hạ thành cổ đông Điều này sao hắn có thể chịu được Bước đạo lâm không thể tiếp nhận nhiều biến hóa như vậy Đầu tiên là diêm lão tam chết Sau đó mình bị cha mua bán văn vật Làm giả đồ cổ Tiếp theo con cái tranh đoạt quyền thừa kế Cổ phiếu tập đoàn rất giá Hắn ở trong nhà tạm giam Biết hai thằng con bất hiếu Làm chuyện tốt này Hắn nổi giận mà tích tụ Một hơi không thể xả được Hận không thể kéo hai thằng con bất hiếu Tới trước mặt Trước tiên cho chúng vài cái tát Sau đó bà chúng nộp tiền bảo lãnh mình ra ngoài Hắn ra ngoài mới có thể chủ trì đại cục Vãn hồi cục diện Nhưng hắn chưa kịp làm xong thủ tục Nộp tiền bảo lãnh miêu Thành Hồng lại báo án Tố cáo hắn có ý định mưu sát Cái này, hắn đừng hy vọng nộp tiền bảo lãnh, cổ phiếu tập đoàn bị ngã giá không ngừng. Lúc này đây, đứa cháu có khả năng nhất lại bán cổ phần, dẫn theo cấp dưới ra đi, tập đoàn Gia Huy cứng rắn mua bán. Một tuần, chỉ gần một tuần. Giang sơ mà mình dốc sức và tâm huyết nửa đời đổi chủ, làm sao hắn có thể chấp nhận sự thật này cơ chứ? Vương Đạo Lâm nghe tin hộc máu, sau đó liền ngã bệnh. Hắn được tòa án thả về nhưng vẫn coi là người bị tình nghi trọng điểm giám sát. Ngoài thư bệnh viện và nhà họ Vương thì không được phép đi bất cứ nơi nào. Hắn cố chẳng còn tâm trạng mà chạy chữa, chăm bẵng hai con trai bồ hồi, nhưng sức khỏe mà tâm lý thì quá mệt, cho dù nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi tại sao mọi chuyện xảy ra nhanh như vậy. Hắn cũng là lão hồ ly dốc sức thương trường nửa đời người, thịnh hưng đổi chủ Thoạt nhìn như là do mọi chuyện Cùng xảy ra một lúc Mới tạo thành kết quả như vậy Nhưng suy nghĩ cẩn thận Giống như thuận theo tự nhiên Nhưng Vương Đạo Lâm có cảm giác rất kỳ lạ Loại cảm giác này Nói không rõ ràng Thực giống như tất cả như ở trong mộng Bởi vì tất cả đều rất thuận lợi Hắn luôn cảm thấy kỳ quái Kỳ quái ở nơi nào Hắn không nói rõ được Chỉ cảm thấy giống như có bàn tay vô hình Đã khống chế toàn bộ mọi chuyện Không phải chỉ có Vương Đạo Lâm cảm thấy bất thường rất nhiều lão tướng trên thương trường Cũng có loại cảm giác này Quá trình đổi chủ của tập đoàn Thịnh Hưng Thoạt nhìn không vấn đề gì Nhưng vẫn cảm thấy rất kỳ lạ Nếu suy nghĩ cẩn thận Ngày mà cháu Vương Đạo Lâm tuyên bố bán cổ phần của mình Có vẻ như quá mức đột ngột Tập đoàn quốc tế Giao Huy Hồng Kông Liên hệ với anh ta khi nào chứ Tại sao lại xuất hiện đột ngột như vậy Lý Lão sẽ lại đột nhiên hứng thú với ngành đồ cổ, hơn nữa còn ra tay thực sự. Việc này thực đúng là nhiều bí ẩn, mà bí ẩn còn có một việc nữa, đó chính là tập đoàn Hoa Hạ. Tập đoàn Hoa Hạ, xung đột với tập đoàn Thịnh Hưng, đây là chuyện mà mọi người đều biết. Lần này giá cổ phiếu Thịnh Hưng ngã không ngừng, vì sao Hoa Hạ không hề có động thái? cơ hội tốt vậy, không phải nên ra tay thu mua một phần cổ phần ưa. Có người phân tích một chút kết luận là có khả năng tài chính lưu động của Hoa Hạ không nhiều. Thời dịp giá cổ phiếu Thịnh Hưng bị sụt giảm, mua vào là thời cơ tốt. Nhưng chẳng may Thịnh Hưng không thể phục hồi được, vậy thì thu mua cổ phần Thịnh Hưng sẽ bị thiệt hại lớn. Có lẽ Hoa Hạ không muốn phiêu lưu mạo hiểm. Hơn nữa, đối với tập đoàn Hoa Hạ mà nói, tập đoàn Thịnh Hưng, nguyên khí đại thương, lại có tiếng đồn không tốt trong giới sư tầm đồ cổ đã khiến phúc thủy tường tăng thêm hộ khách. Tập đoàn Hoa Hạ không cần phải làm cái gì, cũng đã chiếm được ưu việt. Đây có thể coi là đi từng bước cờ vững chắc. Ngày 24 tháng 12, đêm Giáng sinh, mọi người đều biết ngày mai chỉ là lễ Noel. Mà đêm mai chính là vũ hội tuyên bố tập đoàn Hoa Hạ đóng quân tại thành phố Thanh. bởi vũ hội hôm nay mời toàn bộ những nhân vật nổi tiếng trong tỉnh tới. Ngay cả những chuyên gia, nhân vật nổi tiếng từng tham gia buổi đấu giá ở thành phố Đông lúc trước cũng được mời. Có thể nói là một sự kiện lớn trong giới kinh doanh. Cô gái này lập nghiệp từ mùa hè năm nay, nổi tiếng không thôi. Có không ít người trong tỉnh không tham gia đấu giá hội nên chưa được gặp mặt người thật. Cô không muốn bỏ qua vũ hội ngày mai. Một cô gái còn trẻ sáng tạo ra truyền kỳ trong giới kinh doanh. Cô gái trẻ nổi tiếng trong ngoài tỉnh Với thân phận phong thủy sư Mà rất nhiều người không biết là Trong đêm nay Một người đàn ông và một cô gái Có cuộc gặp gỡ trong một không gian khách sạn Hải Phòng Người đàn ông mặc tây trang dày da Trên mặt mang theo nụ cười trước nghiệp hóa Đáy mắt chẳng đầy ý cười nhu hòa Ngũ quan anh Tuấn gọn gàng Anh ta đưa một tập văn kiện cho cô gái Và văn kiện này Là hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần Cô gái nhận lấy Sau khi đọc kỹ các điều khoản bên trên Lên cười khẽ Thần thái thản nhiên nhấc bút Phóng khoáng ký tên mình bên dưới Nhìn phong thái hào hứng của cô gái Khi ký tên Ánh mắt người đàn ông càng mềm mại Cười đứng dậy vươn tay đến chúc Hạ Tổng à chúc mừng cô Từ giờ phút này tập đoàn hoa hạ Chính thức trở thành đương gia của thịnh hưng Hạ thở cười đứng lên Cô Dương Khải bắt tay Trong nụ cười mang theo ý sâu xa <cười> Điều tôi muốn không phải là trở thành người đứng đầu Thịnh Hưng Mà tập đoàn Thịnh Hưng Thay tên thành tập đoàn Hoa Hạ Vậy cô vẫn còn những bước phải đi nữa Dương Khải không hề bất ngờ nụ cười càng tươi hơn Hạ Thực cũng cười nói đùa <cười> Những bước này sẽ không dài lắm đâu Trước khi ra năm mới Trợ lý Dương hãy gọi điện thoại Chúc mừng tôi là vừa Dương Khải cũng không cho là cô đang đùa Từ khi gặp cô gái này Cô Liên vẫn luôn là một truyền kỳ Làm người ta nhìn không thấu Lại làm cho người ta lâm vào mê muội Anh vẫn nhớ lần đầu tiên khi gặp cô ở thành phố Đông Chẳng qua chỉ là một năm rưỡi trước thôi Cô chỉ là một học sinh bình thường Lại có được tài sản trăm ngàn từ hội đấu giá Ngắn ngủn một tháng sau Cô trở thành chủ nhân phía sau Phúc Thủy Tường Một năm sau cô thành lập tập đoàn Hoa Hạ Mà nay chưa tới nửa năm Cô lại hạ một bút lời lớn nữa thường chí lần này Đánh cho quỷ thần không hay Thực sự là quá đẹp. Có ai biết tất cả mọi chuyện đều là cô một tay ở sau khống chế. Có ai biết lợi dụng truyền thông để đánh một trận thương chiến này, kỳ thật chính là chủ ý của cô. hồ Hoài Hưng là cô tìm, tiền là cô bỏ vốn, tiết mục đài truyền hình là cô bày ra. Những người từng mua tranh cổ từ Vương Đạo Lâm bị lừa cũng do cô lấy được danh sách liên hệ trước tiên. Về phần danh sách lấy thế nào? Đó là cô thu mua nhân viên của cửa hàng Vương Đạo Lâm khống chế dư luận Khiến cổ phiếu tập đoàn Thịnh Hưng Bị rớt giá không ngừng Giờ Khải không biết là Bên trong tập đoàn Thịnh Hưng Một tháng qua có rất nhiều chuyện xảy ra Tính tình nhân viên nóng này Cũng có liên quan tới trận pháp Hạ Thược bày ra kia Giờ Khải chỉ biết Đầu tháng này Hạ Thược đã sớm liên hệ với Lý Bá Nguyên Chủ tịch tập đoàn quốc tế Giao Huy Hồng Kông Mời ông cùng xem trò hay Cô mời Lý Bá Nguyên ra mặt, khi cổ phiếu tập đoàn Thịnh Hưng bị ngã giá, hãy thu mua cổ phần của Thịnh Hưng. Cô biết nếu Hoa Hạ ra mặt thu mua với ân oán hai nhà, Thịnh Hưng nhất định sẽ phản kháng mà tài sản của Hoa Hạ không bằng Thịnh Hưng. Thu mua Thịnh Hưng chỉ là đánh vào mặt đối phương. Đối phương muốn giữ thể diện, sẽ thà chết chứ không buông tay, mà tập đoàn Gia Huy ra mặt lại không hề giống vậy. Với danh vọng và thực lực của tập đoàn Gia Huy trên trường quốc tế, cổ đông Thịnh Hưng không chỉ phải chịu áp lực mà còn có hy vọng, cho nên mới khiến việc thu mô cổ phần vô cùng thuận lợi. Nhưng không ai biết tất cả những chuyện này chẳng qua là một hồi hiệp nghị giữa tập đoàn Hoa Hạ, của tập đoàn Gia Huy Hồng Kông. Hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần công ty đã sớm soạn xong. Chỉ chờ tối nay, hai bên cùng ký tên sẽ có hiệu lực. Dự khải nắm tay Hạ Thược. Cảm nhận bàn tay cô gái mềm mại trong tay mình, trong lòng không khỏi khẽ động, có một loại cảm giác khác thường. Nhưng anh chỉ nắm khẽ một lúc, lị lễ phép buông tay, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Anh tuyệt không hoài nghi 30% cổ phần còn lại trong tay Vương Đạo Lâm rồi sẽ rơi vào tay cô. Cuối cùng thì ngưng sẽ không còn cổ quyền của Vương Thị. Nó sẽ đầy đủ thuộc hoa hạ, mà cô chính là truyền kỳ. Chỉ chắc vòng một năm rưỡi cô mang đến cho giới kinh doanh không ít kinh ngạc. Dưa Khải cười nói. Vậy tính khi nào tuyên bố chuyện này đây? Đêm mai đi, trợ lý Dương tham gia chứ. Hạ Tổng tự mình mời, tôi nghĩ chủ tịch có việc không tới được, hẳn là cho phép tôi tham dự thay. Đêm mai là một bữa tiệc trọng đại, tất nhiên không thua gì hồi tuyên bố hồi đầu mùa hè kia. Khi đó anh bận việc không tới được, lời này cũng không muốn bỏ lỡ. Hạ thừa cười gật đầu Thù văn kiện trước mặt lại nói Giờ theo hiệp nghị trên hợp đồng 10 triệu tôi vai của tập đoàn Gia Huy Trong vòng 3 tháng sẽ hoàn cặp vô lỡ lời Giờ khải cười nói à, Thế vỗ là được Chủ tịch chúng tôi không muốn lấy lợi tức từ Hạ Tổng Giờ <cười> thân nhân với nhau Lý lão có thể giúp tôi việc này Tôi vô cùng cảm kích Nếu để mọi người làm không công Vậy chẳng phải là quá không phúc hậu rồi Chỉ sợ ba giám đốc công ty cũng sẽ phê bình Lần này thu mua cổ phần của Thịnh Hưng cần tới 20 triệu một nửa là do hoa hạ tự bỏ tiền một nửa là ký hiệp nghị với Lý Bá Nguyên lấy vốn quay vòng 3 tháng sau trả lại 3 tháng sau thật nhìn thời gian rất ngắn như với Hạ Thược mà nói về là đủ rồi Cô đương nhiên có sự chuẩn bị cho chuyện này giá cổ phiếu của Thịnh Hưng sẽ không giảm như vậy nữa mình dùng giá thấp mua vào tự nhiên sẽ có cách làm nó tăng trở lại đó sẽ là một món lợi nhuận không nhỏ Giờ Khải nói Hạ Tổng có lẽ không biết lần này giúp cô là sử dụng tài chính riêng của chủ tịch không cần thông qua ban giám đốc Hạ thực sự sốt hai mắt khẽ cục không thông qua ban giám đốc mà dùng tài chính riêng Vậy nghĩa là nội bộ tập đoàn Gia Huy hiện tranh đấu cũng rất kịch liệt à Một năm rưỡi cô sẽ đến Hồng Kông hy vọng Lý Lão có thể chống đỡ được Hạ Thực cười nói Mà kệ là thế nào lời tức tôi vẫn trả Có thể cấp cho Lý Lão thêm chút tài chính. Tôi cũng rất vui mừng. Giờ Khải đương nhiên nghe ra ý trong lời cô. Cô quả thực là trí tuệ. Vừa nghe đã biết nội bộ tập đoàn tranh chấp gay gắt. Lợi tức này về Lý Lão mà nói không đáng giá nhắc tới. Nhưng phần tâm tư này của cô, cô không ủng Lý Lão mỗi ngày cười hơ hớ, bắt tên cô bên miệng. Anh có thể thấy rõ, Lý Lão không phải coi trọng cô chỉ vì năm sau cô tới Hồng Kông, hóa giải kiếp nạn cho thiếu gia, mà kỳ thực Lý Lão coi như cô là con cháu mà yêu thương. Hôm nay là đêm Giáng sinh. Giờ Khải cũng không nghĩ tới. Đêm Giáng sinh năm nay mình lại vượt qua cùng cô. Mặc dù bữa cơm này chỉ là vì công việc. Nhưng chỉ có hai người. Điều này khiến lòng anh có cảm giác ấm áp, hiếm có. Hai người cùng nhau ăn cơm. Khẩu khí tất nhiên là hòa hợp. Sau khi kết thúc bữa ăn, Giờ Khải cũng không có đường đột giữa hạt vượt lại. Mà rất đúng mực bắt tay cô. Lê nói chờ vợ kịch tối mai Khi vừa rời ra khỏi nhà hàng Anh rất lịch thiệp Có ý đưa cô quay về trường học Hạ Thược lại cười nói Không khéo Tôi còn một bữa cơm nữa cần phải đi Trợ lý Dương cũng vất vả nhiều ngày Tối nay sớm đi nghỉ chút đi Dương Khải hơi sừng sốt Cười nói à Hạ Tổng đúng là bận rộn Được rồi, vậy thì đêm mai gặp hai người bắt tay tạm biệt Dương Khải quay về khách sạn Hạ Thược cũng đi lên tầng trên tới một gian khách quý khác. Bề trong, Trần Mãn Quán, Tôn Trường Đức, Mã Hiển Vinh, Emily, bốn người ngồi trước bàn. Họ đã dùng cơm xong. Bàn đã được dọn sạch, trà cũng được bưng lên. Bốn người ngồi quanh bàn nói chuyện phiếm, chỉ chờ Hạ Thược đến. Hạ Thược vừa vào cửa, bốn ánh mắt lập tức chuyển phía cô. Cô gửi tủm tỉm, của cua văn kiện trong tay ngồi xuống ghế. Bốn người đều mang vẻ mặt hương phấn. Ngay cả người nghiêm túc như Emily cũng không ngoại lệ Cô là người đầu tiên lên tiếng Trời ạ Hạ Tổng Tôi nhớ mình từng nói qua Tôi rất bội phục cô Nhưng hiện tại tôi muốn sửa miệng Tôi xung bái cô Xung bái Hạ Tổng không chỉ có cô thôi đâu Chúng tôi là người xung bái cô ấy mà Tổng Trần Đức nở nụ cười Từ khi Hạ Thược đến thành phố Thanh Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt Tối nay anh ta có vẻ hưng phấn lạ thường Trần Mãn Quán cùng Mã Hiển Vinh ngồi một bên cười, hai người nhìn chằm chằm văn kiện trong tay Hạ Thược, ánh mắt tán thưởng mà bội phục. Thì ra Hạ Tổng đã sớm cố định nuốt tập đoàn Thịnh Hưng. Lúc trước tôi còn lo lắng tài chính công ty bất động sản phải làm sao, hôm nay tôi mới hiểu được, thì ra là như vậy. Emily nói ánh mắt tràn đầy tán thưởng, không chút che dấu. Thì ra cô đã sớm tính toán hết. Nhưng tất cả khế người ta phải tán thưởng, Không phải khen cô có ý tưởng điên cuồng này Mà ở chỗ cô thực sự làm được Cô quả thực chính là kỳ tích Hạ thực cười nói <cười> Tôi thực là có chút ngại Tối nay vừa nên ăn mừng công ty bất động sản Đã thu mua thành công Mảnh đất ở khu trung tâm Không ngờ có việc bận khác Chúc mừng chậm quá đấu la thực ai nấy Em miên lấy lắc đầu Không về gì mà So với thành công của Hạ thực Chuyện tôi làm không đáng nhắc tới Tôi còn cần phải cố gắng Hạ thừa cười, Emily thu mua mảnh đất kia quả nhiên không khiến công ty bất động sản Kim Đạt để ý. Ông tổng của công ty bất động sản Kim Đạt là Tàu Lập sau khi tra rõ bối cảnh của Emily cười nói to rằng một đứa con gái Tây vừa mới tốt nghiệp muốn thành công nhanh có la gan lớn là tốt. Chỉ là vô căn vô cơ muốn làm nghiệp ở một quốc gia xa lạ ừ thực là ngây thơ, như vậy sẽ không thể tồn tại trong nước được. Ta đây không ngại dạy cho nó biết thủ tục sinh tồn Cô ta lại nghĩ mình kiếm được món lời từ tay ta Cứ để cô ta tưởng vậy Ta có phải cảm ơn nó Đến lúc cô ta phá sản chạy về nước Nể tình cô ta giúp Kim Đạt chúng ta Giải quyết một khối u Ta sẽ tới sân bay tiễn cô ta Cứ như vậy Emily không hề khó khăn thu mua lại mảnh đất kia Khi tìm người nhận thầu Tuy nói không ai nguyện ý Nhưng trên đời này có tiền tất sẽ có người Emily ký kết hợp đồng Với từng công nhân công trường Tài nạn lao động bồi thường lớn Tiền lương cũng cao hơn so với công trình khác hai phần Như vậy đương nhiên là thuê được người Những người này đều có khó khăn trong nhà Chỉ quan tâm tới tiền lương Hạ thược cũng không ngại trả thêm chút tiền Dù sao khối đất này bọn họ mua được rất tiện nghi Về phần sự cố tai nạn lao động Đương nhiên không có nguyên nhân ở phong thủy nữa Trở qua vũ hội tối mai Cô sẽ hóa giải vấn đề phong thủy kia Sau đó có thể khởi công Hạ thừa ngồi uống trà với bốn vị đại tướng của mình một lát. Bốn người đều chờ mong vũ hội tối mai. Phòng trường đêm nay hưng phấn không ngủ được. Mà Hạ thừa cũng có chút hưng phấn. Dù sao cô đã hoàn thành một việc lớn như vậy. Cô cũng rất cao hứng. Nhưng cô muốn nghỉ ngơi thực tốt. Dù sao tối mai sẽ bận rất nhiều việc. Cô đem văn kiện ra cho tôn trường Đức mang về công ty. Còn mình trở về trường học ngủ một đêm ngon lành. Tối ngày hôm sau là đêm Noel. Vũ hội tuyên bố Hoa Hạ bước chơi vào thành phố Thanh bắt đầu. Thì mời Vũ hội Noel của Hoa Hạ được phát ra từ 2 tháng trước, mời hầu hết các nhân vật nổi tiếng trong tỉnh. Một số người có uy tín danh dự trong nước cũng được mời tới. Đêm nay, nhà vật Tiếng Tâm tập hợp lại, giới truyền thông cũng đã sớm đi tới khách sạn Vọng Hải. Vũ hội đêm nay không hề tuyên bố với giới truyền thông. Ngày hôm sau, Hoa Hạ tiến hành các băng Khánh Thành mới tổ chức họp báo Cho nên nhiều nhà truyền thông tới, nhưng lại không được phép vào trong khách sạn, đành tụ tập bên ngoài cửa. Mỗi một chiếc xe cao cấp dừng lại trước cửa khách sạn, người xuống xe đều là những người có uy tín cùng danh dự. Với ánh mắt sắc bén của truyền thông, dân nhanh lấy phát hiện trong đó không thiếu những người có địa vị cao như Tổng giám đốc Tập đoàn Quốc tế An Thân, Nghiêm Long Uyên, Chủ tịch Tập đoàn Đá Quỹ Vinh Thành, Miêu Thành Hồng, Chủ tịch Tập đoàn Thụy Hải, Hồ Quảng Tiến. Tổng giám đốc công ty thanh khí Hùng Hoài Hưng, chủ tịch công ty bất động sản Kim Đạt, tổ lập. Ngoài sự những người này, ngay cả trợ lý tịch tập đoàn quốc tế Giao Huy Hồng Kông, Dương Khải cũng tới tham dự. Mấy ngày nay, tập đoàn Gia Huy đều có mặt trên trang nhất các báo, thu mua cổ phần tập đoàn Thịnh Hưng, hiện nay đã trở thành người đứng đầu tập đoàn này. Chuyện này tập đoàn Gia Huy không nhận lời mời phỏng vấn của giới truyền thông, rốt cuộc Lý lão có ý đồ gì? Bị sao đột nhiên tiến quân vào ngành đồ cổ, rất nhiều người không hiểu, rất nhiều người muốn biết rõ việc này. Hôm nay lại thấy được Dương Khải tới tham gia buổi dạo hội, phóng viên đồng loạt nhào tới. Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, người không biết lại tưởng rằng người chủ trì bữa tiệc đã tới. Dương Khải lễ phép, xin biễn phỏng vấn rồi lên vào khách sạn, nhìn về bảo vệ tiền lên ngăn cản những phóng viên đuổi theo. Những nhân vật nổi tiếng bước từ xe xuống cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi đi vào trong. Giờ Khải vừa vào khách sạn, bà chiếc xe Mercedes-Benz chạy tới cửa. Đã phóng viên bị cả ở ngoài cửa vội nhìn xung quanh. Có người cầm máy chụp ảnh liên tiếp. Bà chiếc xe này vừa tới cửa, mọi người đồng loạt quay lại nhìn, không biết người tới là ai. Bà chiếc xe này là xe của tập đoàn Hoa Hạ. Người bước xuống xe là Tổng Giám đốc Trần Mãn Quán của Phúc Thủy Tường, quản lý mã Hiển Vinh, Tổng Giám đốc công ty bán đấu giá Hoa Hạ, tôn trường Đức ba người Mỗi người một xe tới đàm phóng viên thuê ba người tới để giống như ông vỡ tổ nhào tới chụp ảnh tranh nhau hỏián đèn flash lên liên tục câu hỏi không nớt tất cả đều xoay quanh chuyện về tập đoàn Thịnh Hưng giá đốc A, nghe nói tập đoàn quốc tếa Huy Hồng Kông thu mô cổ phần của tập đoàn Thịnh Hưng lấy lão cố định bước chân vào ngành đô cổ điều này đối với Phúc Thị Tương mà nói có phải rất áp lực không Trong thời gian mà cổ phiếu tập đoàn Thịnh Hưng rớt giá Vì sao tập đoàn Hoa Hạ lại không thu mua cổ phần Thịnh Hưng Giống như lời đồn bên ngoài Tài chính không đủ ư Xin hỏi, hiện tại tập đoàn Gia Huy chen chân vào, Hoa Hạ có hối hận Không ra tay lúc trước không Xin hỏi, xin hỏi, Hạ Tổng có ý kiến gì Về vấn đề này, đúng rồi, Hạ Tổng đâu Sau khi hỏi một loạt vấn đề Lúc này mới phát hiện Ba người xuống xe, các bản không thấy bóng dáng Chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, Hạ Thược Trong giới truyền thông, những nhà đài có thực lực hùng hậu đều được mời tới thành phố Đông tham gia buổi đấu giá. Hầu ít người gặp qua hạ thược. Ai ai cũng ngoài người nhòm vào trong xe. Ban đầu có người nghĩ do bên ngoài có quá nhiều phóng viên hạ thược ngồi đợi trong xe không ra ngoài trước. Không ngờ ba chiếc xe kia di chuyển về phía bãi đỗ xe ngoài chơi lái xe thì không còn ai nữa. Người đâu chứ? Đây là vũ hội Noel của tập đoàn Hoa Hạ. Chủ tịch không có khả năng không tới chứ. Nhưng người đâu rồi? Nhân vật chính là đã sớm tới. Khi mà phần lớn phóng viên vây quanh Dương Khải cùng ba người trần mãn quán chụp ảnh rồi đưa ra câu hỏi một chiếc xe chạy theo đường khác tiến vào cửa phụ của khách sạn. Hạ Thược đi vào từ cửa phụ. Ba nhóc con cùng phòng và Nguyên sạch đương nhiên tới tham dự. Nhưng bọn họ muốn mặc lễ phục long trọng cho tối nay. Vì thế vừa tan học lấy về nhà chuẩn bị lễ phục. Hồ Gia Di và Liễu Tiên Tiên đưa Hồ Quảng Tiến đón về. Buổi tối sẽ đi theo vợ chồng Hồ Quảng Tiến đến. Mìu Nghiên thì được cha Miêu Thành Hồng đón về. Sẽ cũng đi cùng cha tới buổi tiệc. Ngày cả Nguyên Trạch cũng tỏ vẻ phải ăn mặc chỉn chu trong trường hợp này. Coi như là vì chúc mừng Hạ Thược. Vì thế vừa tan học liền trở về thành phố Thanh. Nó là đến lúc đó sẽ ngồi xe gia đình tới. Một khi đã vậy, Hạ Thược liền một mình tới khách sạn trước. Cô Tránh giới truyền thông... Bởi vì cô cảm thấy nhận phỏng vấn hôm nay cũng không có ý nghĩa gì. Ngày mai, công ty chính thức khai trương và cắt băng khánh thành. Cô đương nhiên sắp xếp một cuộc phỏng vấn. Mà những vấn đề phóng viên muốn hỏi hôm nay, đừng nói là ngày mai. Khi vũ hội vừa chấm dứt, những câu hỏi đó cũng sẽ thay đổi. Đêm nay, đối với giới kinh doanh mà nói, áp sẽ bị chấn động không nhỏ. Hà thường mỉm cười bước vào khách sạn. Lễ phục của cô đã sớm đưa tới phòng. Cô vào phòng thay quần áo Sau một hồi chuẩn bị mới đi thang máy xuống dưới Vũ hội được sắp đặt ở tầng 5 Khi hạ thược đến Khách hứa đã tới hơn phân nửa Sáng trời đã tối Bàn ghế trong sảnh được sắp xếp Gần bên cửa sổ sát đất Tầm nhìn rộng lớn Ngoài cửa là sóng biển vỗ dì rầm Phía trước lại là cảnh đường phố phồn hoa Trên chân là đèn chùm thủy tinh sao hoa Dưới chân thì lại thảm đỏ trải sàn Hục ghế sofa dù để ngồi nghỉ Đài diễn thuyết, tất cả được bố trí hoàn hảo Thậm chí để mừng ngày Noel Còn trang trí thêm cả cây thông Âm nhạc du dương Những người phục vụ bưng khay đi duyên của đám người Đang tụ tập trò chuyện Những vị khách nam nữ đều bưng ly rượu sâm panh đỏ Trong tay đi lại Cảnh tượng long trọng Hạ thực xuất hiện một mình bên ngoài đại sảnh vũ hội Thấy cảnh tượng như vậy không khỏi mỉm cười Mà nam nữ khách mời đang trò chuyện Trong đại sảnh vừa vạn nhìn ra ngoài cửa Tất cả không khỏi ngẩn người Ban đầu chỉ có vài người Sau đó nhiều người thấy bọn họ người người một phía Cũng liền nhìn theo Dần dần vũ hội trở nên im lặng Nàng nữ khách mời vừa tới Cũng nhìn phía cửa Cùng với tiếng nhạc du dương Dưới ngọn đèn mờ ảo Mọi người như vượt qua hơn nửa thế kỷ Quay trở lại thời kỳ dân quốc Cô gái đứng ngoài cửa kia Mặc bộ sườn xám tay lỡ màu hương trà Ánh sáng rơi trên người cô Như tổ điểm thêm màu xanh của lá trà Uyển chuyển tự nhiên như hoa khiến mọi người hoảng hốt như cảm thấy bước ra từ thời cổ đại, mang theo hương vị như có như không, thanh nhã và yên tĩnh. Cô gái vấn tóc sau lưng, dùng chất châm gái tóc hình hồ ly bằng ngọc cố định lại, sửa xám tay lửng, hợp phần nửa cánh tay ngọc lộ ra bên ngoài, chơi cổ tay đeo một đôi vòng tay bằng ngọc bích. Cô chỉ đứng lặng yên nơi đó, cũng đã mang theo hơi thở cổ điển hàm súc. Với khí chất thanh nhã như vậy, trong trường hợp này có chút mộc mạc, Nhưng cô lại khoác trên vai một chiếc áo tràng màu hồng phấn, giống như một đoá thực dược đang nở rộ, che đi bả vai, không những thanh lịch mà lại thêm phần trang trọng. Hơn nữa, sự đối lập giữa thanh lịch và diễm lệ không chỉ xuyên qua ánh mắt mọi người, mà cũng xuyên vào trong lòng không ít người. Chủ tịch công ty bất động sản Kim Đạt, Tào Lập, đang đứng giữa đám người, thấy trường hợp không thích hợp, liếc quay đầu nhìn ra cửa, trong nháy mắt cũng ngẩn người. Có vài người đã nhận ra hạ thượng Tuy rằng những người tới tối nay Phần lớn đều chưa từng gặp Hạ Thược Nhưng đầu tháng này Cô đã hiện thân tại biệt thự của Hồ Quảng Tiến Có gây ra chuyện náo nhiệt như vậy Những người tham gia bữa tiệc sinh nhật Cũng có mặt ngày hôm nay Mấy người họ đều nhận ra Hạ Thược Mọi người đều lên tiếng Ai ui Hạ Tổng Nghe tiếng gọi này Mọi người kinh ngạc Hạ Tổng Ư Đây là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ Mỹ Nhân à Hơn nữa tuy nghe đồn tuổi cô rất trẻ Mặc dù biết rõ trong lòng là vậy Nhưng nghe chứng thực vẫn không khỏi chấn động Nhìn tối nay được gặp người thật Chấn động không phải như khi nghe đồn Quá trẻ tuổi 16-17 tuổi Đây là tuổi hoa nở So với con cái một vài ông tổng trong đây Có khi còn nhỏ hơn Nhưng cô lại là người chủ trì vũ hội Noel hôm nay Lời thân phận chủ nhân Chiêu đãi người có tiếng khắp nơi Có tư cách ngồi cùng ăn với những người ngồi đây Đôi khi tận mắt nhìn thấy so với nghe đồn ca khê người ta rung động hơn. Ít nhất vào giờ phút này, không ít người ngây người khi nghe cô gái xinh đẹp vừa tới lại chính là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ. Mà lúc này đây, Trần Mãn Quán, Tôn Trường Đức cùng Mã Hiển Vinh cố cười cười đi tới chào hỏi. Tôn Trường Đức nói rằng: "Hạ Đồng à, tớ khách đến hơn nửa, chỉ còn nửa tiếng nữa vũ hội chính thức mở màn." Hạ Thược nghe vậy gật gật đầu. Sau khi quét mắt như một đám tân khách Có đang ngây người trong đại sảnh Lê đi theo ba người vào bên trong Cô vừa tiến vào Mọi người mới có phản ứng lại Hùng Hoài Hưng là người đầu tiên lên tiếng Cười ha ha chào hỏi rằng Hạ Tổng à, à <cười> Mỗi lần cô hiền thân Lại khiến những người như tôi được mở rộng tầm mắt Vậy sau cô nên mở thêm vài buổi vũ hội thế này nữa đi Hạ thử cũng cười Dương mắt gặp vợ chồng Hồ Quảng Tiến Dẫn theo Hồ Gia Di Cùng liêu tiên tiên tới Nhiều Thành Hồng cô dẫn theo miêu Nghiên lại đây. Nguyên Trạch cũng bước ra từ đám người, đáy mắt mang theo kinh diễm. Cậu khẽ cười gợt đầu chào cô. Hạ thường thấy bạn bè đều có mặt để thông báo với bọn họ. Tối nay mình có lẽ bận rất nhiều việc, không có thời gian cùng các cậu. Bên kia có khu nghỉ ngơi, có đồ ăn nhẹ nữa. Nếu các cậu mệt qua bên đó, đừng uống quá nhiều rượu đấy. Mấy cô bạn cười, liễn tiên tiên phiền chán thì khoát tay chặn lại. Lê mê quá, cậu quản nhiêu làm cái gì Chúng mình cũng uống rượu hay không Không cần cậu bận tâm Tối nay sân nhà của cậu đừng có màn làm hỏng đấy Làm không khí náo nhiệt một chút đấy nhá Hồ Gia Di Cô quên chạy cười gật đầu Miêu nghiên thì có chút kinh diễm Cùng hâm mộ Hạ Thược mặc sườn xám Nhỏ giọng nói cố lên Cô đã biết chuyện Hạ Thược giúp mình phòng ấn mắt âm dương Hiển nhiên là rất mong chờ Tuy rằng cô đã nghe cha nói qua Những thứ kia không dễ tìm cho lắm Nhưng từ nhỏ đến lớn Cô đã đợi 16 năm Cô cũng không phải là sợ chờ tiếp Chờ cậu khỏe mạnh lại Sau đó từ từ điều dưỡng thân thể Đến lúc đó sẽ chậm rãi mượt mà hơn như loại quần áo này cậu có thể mặc thoải mái Hạ thược nhận ra mắt miêu nghiên Lê mỉm cười của vũ cô ấy Hai mắt cô nhóc sáng người Cười đến hồng cả hai má Hiểu khi thấy dáng vẻ vui mừng như vậy của con gái Miu Thành Hồng không khỏi đau lòng của vui mừng Khi nhìn hạ thực Hiện nhiên mang theo cả cảm kích Nhưng lại có một loại cảm giác kỳ lạ khó hiểu Ánh mắt miêu Thành Hồng nhìn hạ thực Quả thực có điểm kỳ lạ Không phải là điều gì khác Mà chính là vì chuyện của tập đoàn Thịnh Hưng Ông nhớ rõ cô đã nói hai lần rằng Tập đoàn Hoa Hạ của tập đoàn Thịnh Hưng Cạnh tranh với nhau Quyền chủ động nằm trên tay Hoa Hạ Nhưng kết quả thì sao? Hiện tại Thịnh Hưng đã thuộc về Tập đoàn Quốc tế Giao Huy Hồng Kông. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lúc trước, ông thấy giá cổ phiếu của Thịnh Hưng bị tụt giảm nghiêm trọng, còn tưởng rằng cô sẽ nhân cơ hội này mà ra tay. Vì không cho Vương Đạo Lâm được nộp tiền bảo lãnh ra ngoài, tỏa trấn công ty ngang cơn sóng dữ Ông đã đến Cục Cảnh sát bảo án để hắn không được phép nộp tiền bảo lãnh là vì vậy. Ông nghĩ đây là cơ hội tốt, cô sẽ nhận ra mà lợi dụng. Nhưng kết quả lại thành như vậy à? Nếu nói tập đoàn Gia Huy ngáng trên để bước vào, thực lực tài chính của Hoa Hạ không đủ nên bị đẩy lùi lại. Vậy cũng coi như hợp lý. Nhưng Hoa Hạ căn bản không ra tay thu mua cổ phần công ty Thịnh Hưng, ngay cả động tĩnh nhỏ cũng không hề có. Tại sao lại nói quyền chủ động trong tay? Cho dù cô chỉ thu một chút cổ phần Thịnh Hưng, để cuối cùng không thể sánh bằng tập đoàn lớn như Gia Huy, Sẽ đem cổ phần công ty bán cho Gia Huy Như vậy có thể kiếm lời Được một khoản vì ra một chút không làm Miêu Thành Hồng làm ăn trong giới kinh doanh Đã hơn nửa đời người Đây là lần đầu ông nhìn không thấu Nhìn dáng vẻ tính trước kỹ càng của cô gái này Nhưng vì sao chút động tĩnh không hề có Mặc dù là lúc này Cô mang theo dáng vẻ thong rong nhạt nhã Nhìn không hề có vẻ gì là xấu hổ Hay phiền lòng Khó lắm một tập đoàn lớn như Thịnh Hưng Sẽ ra vấn đề nghiêm trọng như vậy Cô lại không hề biết nắm chắc cơ hội Chẳng lẽ không hề có một chút phiền lòng nào sao Hay là sự thông dòng bình tĩnh giờ phút này Đều là ngụy trang của cô Miều Thành Hồng lắc đầu thở dài trong lòng Ngừng lại mỉm cười Có lẽ thực sự là vốn quay vòng không đủ Những vị cấp cao trong công ty phản đối việc này Một mình cô cũng khó mà thành việc Thôi thì coi như cô còn nhỏ Có thể sáng lập hoa hạ đã không dễ cạnh trăng trên thương trường với cô mà nói Còn quá sớm Mà kệ nó thế nào Đêm nay hoa hạ như trước là hoa hạ Mà dù không chịu được lợi ích Từ việc cạnh tranh với Thịnh Hưng Nhưng cô gái này vẫn đáng để chúc mừng như trước Chuyện mà Miêu Thành Hồng cảm thấy kỳ lạ Ở đây có rất nhiều người cảm thấy như vậy Nhưng bọn họ cũng nghĩ giống như Miu Thành Hồng Mà dù cô không hề làm gì Cô vẫn là chủ tịch hoa hạ Vẫn đáng được để chúc mừng Người đi tới đầu tiên Đó là chủ tịch của Kim Đạt, Tào Lập Tào Lập là cậu em vợ Của bí thư tỉnh ủy Dương Hồng Hiên Thân phận đặc biệt, tài sản phong phú Ở trong tỉnh được coi như là Một thân quyền quý Đi đến đâu cũng được nhiều người chào đón Tào Lập mặc một chiếc áo bành tô màu đen Anh ta nâng ly rượu đỏ trong tay Đi đến trước mặt hạ thược Sự kinh diễm cùng tán thưởng nơi đáy mắt Không hề giảm bớt Mà lại càng thêm rõ ràng Anh ta lịch thiệp ca ngợi Nghe nói hạ tổng tuổi trẻ tai cao Không ngờ tối nay vừa thấy Mới biết như thế nào là kinh diễm Hạ tổng khí chất xuất chân Uyển chuyển hàm xúc như ngọc Thực sự là tàu lập tôi ít được thấy Có thể nói là vừa gặp đại yêu Anh ta ca ngợi rõ ràng Mọi người bốn phía nghe vậy Không khỏi liếc nhìn nhau Vợ chồng Hồ Quảng Tiến và Hùng Hoài Hưng Đứng gần đó đều hơi nhíu nhíu mày Bọn họ đều là người từng trải Ánh mắt của vị tổng giám đốc tàu này Nhìn hạ tổng có hơi Sẽ không phải là Với ý hạ tổng chứ Vậy thì thật không tốt Vị tổng giám đốc tàu này có thân phận đặc biệt hơn So với những người ở đây Nhưng hắn cũng không phải người tốt Người này trong giới kinh doanh có tác phong Lưu manh hơn nữa tin tình cảm Cũng không thiếu Nếu hắn chỉ là một tổng giám đốc bình thường Trong giới kinh doanh thì không nói Nhìn bí thư tình ủy là anh dễ hắn Nếu hắn coi trọng hạ tổng Hạ tổng cũng không dễ chọc vào hắn Hạ thường nhìn tào lập Gật đầu cười nhẹ Cô đương nhiên biết những tin đồn về tào lập Không nói đến đồn đãi Người này chỉ khi cười Khóe môi hơi nghiêng Mang theo vẻ lưu manh Tướng mạo lại mang vẻ lông mày ngược xương Có thể thấy không phải là người lương thiện Trên người mang theo không ít mạng người Cô từ đối phương vươn tay Đương nhiên là lễ phép cười bắt tay Nhưng khi bắt tay, đối phương lại dùng ngón cái, khẽ vuốt mua bàn tay cô, ý tứ khiêu khích rõ ràng. đậu tăng này, người bên cạnh không thấy. Sao mặt hạ thược thì như thường, mỉm cười thu tên lại. Tào lập vừa nắm tay cô, trong lòng lại nổi lên ý niệm. Già thì cô gái cực mềm, non mềm trơn bóng. Xúc cảm như vậy, hắn chưa từng gặp trên người những phụ nữ trước đây. Tùy hai người đã buông tay, hắn lại không khỏi ngắm nhìn hạ thược. Khi thấy rõ, ánh mắt không khỏi lộ ra kinh diễm. Cô gái sử dụng đồ trang sức trang nhã, trên mặt không hề dùng son phấn, da thịt trắng như ngọc thạch, ngay cả lỗ chân lông nhỏ cực cũng không thấy. Không chỉ có thế, cũng không biết là do vấn đề của ánh đèn hay là cái gì, thoạt nhìn nhuẩn như hiện tỏa ánh sáng Châu ngọc. Vẻ kinh diễm nơi đáy mắt tào lập càng thêm mãnh liệt, hạ thừa cũng coi như không thấy, cười bắt tay với nghiêm Long uyên vừa tới. Nghị lòng uyên xuất thân từ xã hội đen Cười rộ lên Cũng mang theo điểm uy nghiêm Nhìn trong lời nói lại mang theo ẩn ý Hạ Tổng à Đương gia chúng tôi gần đây không thể phân thân Vũ hội lần này của cô thực sự là không thể tới Nhưng ai ấy nhắn đủ một câu Chúc mừng tập đoàn Hoa Hạ bước chân vào thành phố Thanh Lời kia vừa thốt ra Trung canh xuân sang một tiếng Tàu Lập cũng ngẩn người Nhìn phía Hạ Thược Cô gái này quen biết đương gia của An Thân à Không người nào ở đây không cảm thấy sợ hãi Ngay cả vợ chồng Hồ Quảng Tiến Hồ Hoài Hưng và Miêu Thành Hồng Tất cả đều cả kinh Nhân là vợ chồng Hồ Quảng Tiến cùng Hồ Hoài Hưng Cô quen biết với vị thiếu tướng Tư lệnh kia của quân khu Vậy mà lại quen biết đương gia An Thân Hội à An Thân Hội Đó chính là trùm xã hội đen phương Bắc Tài sản của họ ở Bạch Đạo Không thua gì tập đoàn giao huy Hồng Kông Hạ Thừa cũng hiểu ý cười Nhưng Long Uyên đây là nhìn ra tạo lập câu ý đồ quấy rối mình, nói ra lời này để chấn trụ hắn. Cô nhìn kỹ Nghiêm Long Uyên, anh ta cười khẽ gật đầu với cô. Lúc này đây, Tôn Trừng Đức quan sát tình hình vũ hội, người phục vụ tới hỏi han, rồi thấp giọng nói với Hạ Thược. "Hạ tổng à, đã đến giờ, tân khách đều đã đến đủ, Ngài lên đọc diễn văn đi." Hạ Thược nghe xong gật đầu, mọi người thấy cô đi về phía đài liền đều tránh đường sang bên. Mọi người mang theo ánh mắt ngạc nhiên Cũng nghi ngờ Nhìn cô ưu nhã đi lên đài Trần mãn quán, tôn trường Đức Cũng mã hiển vinh Cũng đi theo đứng sau hạ thượng trên đài Ba người lướt nhìn nhau đáy mắt chẳng đầy ý cười cùng hưng phấn Hôm nay đây Có khoảng hai ba người Tới tham dự vua hội Noel Mọi người tụ tập lại một chỗ trong đại sảnh Tới cả ngẳng đầu nhìn cô gái trên đài Cô đứng trước nhiều ánh mắt như thế Lại không hề luống cuống như là một vị tướng có kinh nghiệm chiến trận, khí độ thản nhiên. Các vị à, cảm ơn mọi người bớt chút thời gian tới tham gia vũ hội tuyên bố tập đoàn Hoa Hạ bước chân ở thành phố Thanh. Tập đoàn Hoa Hạ có rất trẻ tuổi. Nó có thể đi tới hôm nay. Tôi cần cảm ơn Tổng Giám đốc Trần, Giám đốc Tôn, Cụ Giám đốc Mã phía sau đây. Khi tôi bận rộn với việc học hành, họ đã giúp đỡ tôi chống đỡ công ty. Tập đoàn Hoa Hạ có thể an ổn đi tới ngày hôm nay. Ba vị có không ít công lao Tôi muốn nhân cơ hội này cảm ơn họ. Cảm ơn các vị tiền bối tới đây chúc mừng. Hy vọng cho giới kinh doanh sau này chứ vị tiền bối có thể chỉ bảo tập đoàn Hoa Hạ nhiều hơn, thông cảm nhiều hơn. Lời dạo đầu này tuy là khiêm tốn trong trường hợp này nhưng Hạ Thược nói vô cùng chân thành. Bà về đại tướng phía sau nghe em được mà đều có cảm xúc khác nhau. Nhất là Mã Hiển Vinh. Ông đi theo Hạ Thược khi cô bước chân vào thành phố Thanh. Công lao không được như cô nói. Ông Thực có chút xấu hổ. Mà Trần Mãn Quán của Tôn Trường Đức cũng có chút xấu hổ. Kỳ thực lời cảm ơn này bọn họ không dám nhận. Dù sao khi Hà Thực bận rộn việc học, quả thực bọn họ đã chống đỡ vận hành công ty. Nhưng bọn họ lại không hề lấy đó làm kiêu ngạo bởi tập đoàn phát triển tất cả nhờ Hạ Thực dẫn dắt. Mà mỗi khi cô ra tay, không lần nào không phải là thành công lớn. Nhờ ngay đến việc thu mua tập đoàn Thiện Hưng Đêm nay nhất định sẽ dọa cho khách khứa khiếp sợ. Tư trưởng Đức nháy mắt với Trần Mãn Quán cùng mã hiển vinh mấy cái. Ánh mắt hưng phấn. Mà mọi người phía dưới đang chờ hạ thược tiếp tục mở miệng. Dù sao vẫn nên chờ cô nói xong. Vũ hội mới có thể bắt đầu. Họ lại không biết vũ hội đêm nay nhất định sẽ không bình yên. Mặc dù có chút đường đột như đêm nay tập đoàn Hoa Hạ có chuyện tình. Một cơ hội này tuyên bố Hà thực quả nhiên mở miệng, như lời nói của cô khiến mọi người sửng sốt. Có việc tuyên bố à? Chuyện gì chứ? Bốn nghĩ rằng đây chỉ là bài diễn văn đơn giản, không ngờ có chuyện khác nữa. Không ý người lộ ánh mắt hứng thú. Bốn người Hồ ra gì, Liệu Tiên Tiên, Miêu Nghiên, Nguyên Trạch đều đã đến khu nghỉ ngơi. Thấy tình huống vậy, Liệu Tiên Tiên cười một tiếng. <cười> Con nhóc này lại tỏ ra thần bí cái gì vậy? Nguyên chạy cười, cảm thấy hứng thú nhìn phía trên khán đài. Chỉ để hạ thuộc vươn tay, tao nhã, làm tư thế mời với một người đứng phía dưới. Chuyện này phải mời trợ lý chủ tịch tập đoàn quốc tế Giao Huy Hồng Kông, nghe Dương Khải lên đài. Cô vừa dứt lời, mọi người nhìn phía Dương Khải. Tờ khách có mặt cũng không hề quên, tối nay hoa hạ mời một vị khách quý quan trọng. Đó chính là người của tập đoàn quốc tế Giao Huy Hồng Kông. Dương Khải tuyệt là trợ lý của chủ tịch, Nhưng trong trường hợp này, anh ta cũng là đại biểu của tập đoàn. Nếu bọn họ nguyện ý tham dự vũ hội đêm nay, vậy chứng tỏ là nể mặt tập đoàn Hoa Hạ. Mọi người đương nhiên không quên, chiếc đĩa Nguyên Thanh Hoa của Phúc Thủy Tường được Lý Lão mua lại với giá 1 triệu. Cho nên có một vài lời đồn. Lý Lão cùng Hạ Thược có duyên với chiếc đĩa Nguyên Thanh Hoa này. Hai người có chút giao tình. Cho nên, giờ khải ra mặt chúc mừng tối nay, mọi người cũng rất không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là không rõ chuyện tập đoàn Hoa Hạ muốn tuyên bố Vì sao muốn để trợ lý Dương lên đài Trong khi mọi người đang nghi ngờ Dương Hải bước lên đài Cười bắt tay với Hạ Thược Hạ Tổng tuyên bố đi Đây là chiến thắng của cô Nên để cô tuyên bố Nhận sự chúc mừng của tất cả mọi người mới đúng Vậy <cười> được rồi Hạ Thược cười khẽ gật đầu Quay đầu nhìn phía dưới Cô lướt mắt nhìn tân khách tại toàn sảnh Tất cả mọi người không tự giác dừng thảo luận Cùng nhìn phía cô Chỉ nghe cô nói Đêm nay tập đoàn Hoa Hạ một tuyên bố một sự kiện Đó chính là tập đoàn quốc tế Giao Huy Hồng Kông Đã thu mua số cổ phần tập đoàn Thịnh Hưng Đã chính thức chuyển nhập tập đoàn Hoa Hạ Từ hôm nay trở đi tập đoàn Thịnh Hưng Sẽ bị Hoa Hạ khống chế bằng cổ phần thực tế Toàn trường im lặng Không người nói chuyện Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hạ thược Thậm chí trên mặt Vẫn tỏ vẻ tò mò nhưng dần dần như tiếng lách cách vang lên không ít người bưng ly rượu không cẩn thận rơi xuống mặt thảm giữa vangg đỏ thẫm ướt mặt thảm còn tại khu phía nghỉ ngơi cô bé ngọt rơi khỏi miệng Liễu tiên tiên hồ gia di miêu nghiên nguyên Trạch bốn người ngồi thẳng lương trên ghế sofa không ai động đậy mà những ông tổng đứng phía dưới d dần tìm lại cảm giác tất cả đồng thời ồ lên Cái gì tập đoàn Thịnh Hưng bị tập đoàn Hoa Hạ khống chế bằng cổ phần thực tế? Sao sao lại thế này? Sao cơ? Số cổ phần tập đoàn quốc tế gia huy Hồng Kông sẽ chuyển nhập cho tập đoàn Hoa Hạ ư? Điều này sao có thể chứ? Đúng, sao lại thế này? Hạ Tổng à, sao lại thế này? Đối mặt với những câu hỏi và sự khiếp sợ của mọi người cô gái đứng trên đài kia vẫn mỉm cười nhẹ nhàng trầm ổn tào nhã cũng không tiết lộ nhiều hơn nữa chỉ nói rằng Tập đoàn Gia Huy và tập đoàn Hoa Hạ đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Hiện tại, tập đoàn Thịnh Hưng đã nằm trong sự khống chế của Hoa Hạ. Chúng tôi sẽ xây dựng lại ban lãnh đạo công ty. Phương hướng trong tương lai của Thịnh Hưng sẽ được công khai với báo chí. Chuyện này vô dĩ được công bố trong buổi họp báo ngày mai. Nhưng vì có vũ hội đêm nay, tôi liền tuyên bố trước. Hạ Thược nói vậy, cũng không lộ ra điều gì. Chính là nói cho mọi người biết một chuyện thực. Đó chính là văn kiện đã được ký kết và có hiệu lực Ngày mai sẽ thông báo rộng rãi. Đây không phải là một chuyện cười trong lễ Noel. Cô đang thông báo một chuyện thật. Nhưng sự thật này lại khiến nhân vật tiếng tăm tại đây chấn động nghẹn họng, nhìn chân chối. Địa này rốt cuộc là chuyện gì chứ? Không phải Lý Lão có ý định bước chân vào giới đồ cổ. Vì sao cổ phần thu mua tới nay lại chuyển nhượng cho hoa hạ? Phương diện này có vấn đề. Nhất định có vấn đề. Hai ngày trước Bên ngoài còn đầy lời đồn đãi, một vài vị lão tướng còn cảm thấy tập đoàn Gia Huy xuất hiện quá đột nhiên. Nhưng khi nhìn lại, có vẻ mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Tập đoàn Thịnh Hưng lên vào tình trạng hỗn loạn, không có gì đáng ngờ. Cho nên mọi người chỉ có thể đoán, đó là do Lý Lão đột nhiên có hứng thú với giới đồ cổ. Cũng không phải không có người cảm thấy tập đoàn Hoa Hạ quá im lặng trong chuyện lần này. Nhìn bên ngoài đồn đãi là Hoa Hạ không đủ tài chính, không đủ để thu mua cổ phần công ty Thịnh Hưng. Nhưng còn có người nhớ rõ giao tình giữa hạ thược của Lê Bá Nguyên Cho nên cũng có người đoán có phải cô cố ý hay không Cho nên mới không tham dự à Suy đoán này cũng được vài người tán thành Cảm thấy có khả năng này Nhưng vừa rồi hạ thược tuyên bố là có ý gì chứ Chẳng nhẽ tập đoàn Hoa Hạ Các bạn không phải không tham dự Mà ủy thác tất cả cho tập đoàn quốc tế Gia Huy làm hết à Điều này làm sao có thể Tập đoàn Gia Huy làm việc này có thể nhận được lợi ích gì, trừ vì Lý Lão cùng Hạ Tổng có giao tình cực kỳ sâu đậm. Nếu nói giao tình của hai người sâu đậm tới mức bất kể lợi ích như vậy. Những người có kinh nghiệm từng trải trong đây không khỏi nhắm mắt, trong mắt chuyển động, rồi liên tiếp suy nghĩ về vấn đề. xã hội suy tư, sao mặt lại không khỏi biến đổi. Khi gần đầu nhìn Hạ Thược, ánh mắt trả đầy kinh ngãi. Nếu đổi thành chính bọn họ có tài nguyên tốt như vậy, không có khả năng không dùng. Mọi người đều biết, Hoa Hạ cùng Thịnh Hưng vô cùng căng thẳng. Nhưng tài sản của Hoa Hạ không sánh bằng Thịnh Hưng. Trước này bị công ty nhỏ hơn thua mua là một nỗi sỉ nhục lớn. Hơn nữa hai nhà lại có ân oán. Đổi thành bọn họ là ông tổng của Thịnh Hưng. Bọn họ cũng thà chết chứ không chịu thỏa hiệp. Quyết định không bán cổ phần cho Hoa Hạ. Nhưng nếu là tập đoàn giao huy ra mặt, Thực lực danh vọng đều làm người ta yên tâm Mà cho dù không muốn bán Cũng sẽ sợ tập đoàn Gia Huy ngầm ra tay Cho nên việc thu mua cổ phần Như định vô cùng thuận lợi Chẳng nhẽ Cô gái này đã suy nghĩ tới vấn đề này Cho nên mới liên hệ với tập đoàn Gia Huy Bày một vở kịch lừa thu mua thịnh Hưng à Đây Đây là một chiến thắng lớn Nhưng chiến thắng lớn thế nào Làm sao một cô gái trẻ tuổi như thế Làm ra được Ngay cả những người như bọn họ cũng không nghĩ tới. Nếu cô thực sự mưu tính như vậy, nhiễu loạn lần này của tập đoàn Thịnh Hưng thực sự là thuận theo tự nhiên, một chút điểm đáng ngờ không có. Mọi người nhìn quanh Đại Sảnh, hồ Hoài Hưng, miêu Thành Hồng, ngay cả Chu Hoài Tín cũng đến. Ba người này chỉ là nhân vật mấu chốt khiến Vương Đạo Lâm sứt đầu mẻ chán. Hình như bọn họ đều có quan hệ không ít với Hạ À. Nghe nói phần mộ tổ tiên nhà họ Chu bị người ta động tay động chân là hạ tổng hóa giải. Nghe nói tổng giám đốc Hùng cũng từng nhờ hạ tổng xem qua phong thủy về có miêu tổng thì sao đây? Mặc kệ mọi người có thể nhìn ra mối quan hệ giữa miêu Thành Hồng và hạ thược hay không như điều kinh hãi phát hiện rằng giữa mọi chuyện như có một sợi dây vô hình. Báo chí vạch Trần báo án cục cảnh sát khiến Vương Đạo Lâm bị tạm giam Giành dự tập đoàn Thịnh Hưng hao tổn Cổ phiếu ngã giá Rồi tiếp theo tập đoàn Gia Huy đối nhiên xuất hiện Nhanh chóng nhận sự ủng hộ của cổ đông Thu mua cổ phần công ty Mà này Cổ phần công ty chuyển giao tới tay hoa hạ Chẳng nhẽ tất cả chuyện này Cô gái này chính là người khống chế phía sau bức màn ơ Mọi người kinh hãi Vợ chồng Hồ Quảng Tiến Miêu Thành Hồng Hùng Hoài Hưng Tào Lập Tất cả khiếp sợ nhìn phía hạ thược Ánh mắt không dám tin Khi tất cả mọi người còn ngạc nhiên không dám tin, một chiếc Land Rover quân dụng màu đen dừng trước cửa khách sạn. Một người đàn ông lạnh lùng bước xuống xe, anh mặc quân trang thiếu tướng thẳng thấm, trong tay cầm theo bó hoa hồng và bách hợp, xài bước chân dài đi vào khách sạn. Khi từ thiên dận đi vào khách sạn, các phóng viên truyền thông chờ bên ngoài nhìn quân trang bị số xe của anh đến ngơi người. Mãi lâu sau họ nhớ tới chụp ảnh. Nhìn đáng tiếc người đã vào khách sạn, còn họ chỉ có thể chụp được bóng lưng của anh. Anh đi xuyên qua đại khách sạn, mấy cô lễ tân trẻ tuổi thấy anh đều kêu lên sợ hãi. Cuối cùng ai cũng quên đi lên hỏi, anh lại trực tiếp bước vào thang máy, nhấn nút lên tầng 5. Mà lúc này trong đại sảnh vũ hội tầng 5, mọi người chưa hết khiếp sợ. Nhiều Thành Hồng thì nhìn hạ thược, ông tung hoành trong giới kinh doanh nhiều năm, nhưng chưa từng khiếp sợ thế này. Cô nói cuộc cạnh tranh này Tập đoàn Hoa Hạ nắm quyền chủ động trong tay Thì ra tất cả những lời cô nói Không phải chỉ cố làm ra vẻ mở đầu ông nghĩ Cô quá trẻ tuổi Đầy nhiệt huyết không chịu mua Sau đó lại phát hiện Cô không hề có động tác Ông không khỏi lắc đầu cười thầm trong lòng Thầm nghĩ rằng chung Quy là tuổi trẻ Làm sao ngờ tới Cô không chỉ làm Mà cô quả thực sáng tạo một truyền kỳ mới Cô giấu diếm mọi người Đánh một trận thương chiến Có thể nói là rất kinh điển Hồ Quảng Tiến đúng là không thể tin nổi lắc đầu Điều này thực khiến người ta khó mà tin được Cô gái này chỉ bằng tuổi con gái mình Sự mưu tính bố cục này thực sự khó tưởng Lúc trước cô tới biệt thự nhà mình Sao ông không chú ý tới Sao lại cảm thấy cô gái nhu thuận Ngồi trên ghế sofa uống trà Thực không biết điều và không thu hút Vậy mà không một tiếng động Cô tạo ra một kỳ tích lớn như vậy ngoài Hương vỗ chán ai à, lão Hùng tôi bội phục đấy Lúc này đây Ánh mắt Tào Lập nhìn hạ thực Không chỉ là kinh diễm Hơn thế nữa mang theo sự sợ hãi cùng rung động Thực sự quá khó tin Những việc cô làm so với tuổi cô Thực khiến người ta than thở Hơn nữa dung mạo khí độ Cô quả thực chính là chân bảo Ánh mắt Tào Lập lé lên sự say mê thích thú Hắn muốn cô Cô gái này hắn nhất định phải có được Còn Nghiêm Long Nguyên thì cụp mắt, trong mắt lái ra sự tán thưởng hiếm có. Ngoài chứ đương da, anh chưa từng bội phục ai. Cô gái này, khó trách đương da lại có lòng như vậy. Anh sớm biết, ánh mắt đương da không sai. Cô quả thực xứng đôi.